dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 13 ngườiơi có đúng đang đói bụng không lờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoudi ở tức lão liền xoay người một mực cung kính trả lời đối với nam nhân bên cạnh khởi bẩm hoàng thượng thân thể con tiểu điêu này không có gì đáng ngại Chỉ cần mỗi ngày uống thuốc Từ từ điều trị Chả mấy chút sẽ khỏi hẳn Nghe được những lời thượng ngữ y đang nói Huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Mặc dù nam nhân có thần sắc lạnh lùng như băng Một đôi huyết mâu tuyệt đẹp kia Vốn nhìn sóng gió ba đảo mà không sợ hãi Làm cho người ta không đoán ra tâm tư của hắn Chỉ là Trong phòng ngủ phía sau lưng mọi người Vẫn rõ ràng cảm giác được Nhiệt độ trong phòng ngủ đã từ từ tăng lên không ít Đã như vậy các ngươi đi xuống trước đi Nghe được lời này của huyền lăng thương Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhóm Mà ngay cả thượng nữ y cũng là vừa sơ ổn tay áo lên Lau lau mồ hôi trên trán Vừa một mực cung kính lui xuống Rồi cùng với mọi người nối đuôi nhau lùi ra khỏi phòng Trong cả phòng ngủ lớn như thế Chỉ còn lại có huyền lang thương và đồng nhạc nhạc một người một điêu ở lại Cô nam quả nữ, khổ khổ, hiện tại nàng đã không tính là nữ Ô ô, ngấm lại liền cảm giác đúng là khóc không ra nước mắt Chỉ là đồng nhạc nhạc buồn sầu không có bao nhiêu thời gian Liền bị một chuyện phi thường quan trọng khác cắt đứt sự hồi tưởng Đó là Nàng đang rất đói Từ sau khi không hiểu ra sao cả mà xuyên không đến nơi này Xuyên không thành một con tiểu điêu Lại không hiểu ra sao cả bị thợ săn đuổi bắt Đến cuối cùng lại cắt cổ tay lấy huyết cho nam nhân này uống Từng chuyện xảy ra, thể lực đồng nhạt nhạt đã sớm chống đỡ hết nổi Hơn nữa còn đói đến ra bụng rán sát vào lưng Chỉ là bất đắc dĩ Hiện tại trên dưới toàn thân nàng đều quấn kín băng Ngoại trừ một cái đầu nhỏ xù lông thì chỗ nào trên người nàng cũng không thể đồng đẩy Hơn nữa, nàng lại không nói được Cũng không cách nào nói cho nam nhân này sẵn nàng đang đói bụng Càng muốn đồng nhạc nhạ lại cảm giác chính mình là một bi kịch thật sự rất khổ á Ô ô, cái gì nàng cũng đều có thể nhìn chính là không thể chịu đói a Ô ô Trong lòng càng nghĩ trên mặt đồng nhạc nhạ càng tỏ ra ủi khuất Đôi mắt nhìn về phía huyện lăng thương càng là ngập nước Mang theo ý cầu khẩn lộ rõ. Chu cách miệng nhỏ, nàng không ngừng mở miệng cầu khẩn. Ta thật nói a tìm cách cho ta ăn đi. Đồng nhạc nhạc mở miệng nói, chỉ là cũng thấy bất đắc dĩ. Những lời đã nói ra, lọt vào trong tay người khác lại thành âm thanh chi chi chi. So sánh với đồng nhạc nhạc khốn khổ cầu khẩn, khóc không ra nước mắt. Huyện Lăng Thương ngồi ở mép giường đang nhìn con phượng hoàng trồn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nó đang nhìn hắn mà kêu lớn chi chi chi, hình như là muốn nói cái gì đó với hắn. Một đôi mắt giống như mã não thạch kia, giờ phút này càng là chứa được một ao nước mắt thương cảm như vậy mà nhìn hắn. Sáng vẻ kia, nói là thương cảm đến đâu? Thì đúng là thương cảm tới đó Hình như là ai đang bắt nạt nó Thấy vậy trong lòng huyện Lăng thương đầu tiên là nghi họa một khắc Sau một khắc dường như là nghĩ xa cái gì nên đôi môi đỏ mỏng có hơi mấp máy Có đúng là ngươi đang đói buồn không? Mặc dù không nghe được những lời con phượng hoàng trồn này đã nói Chỉ lại nhìn ánh mắt của Phượng Hoàng Điêu và âm thanh chi chi chi không sao diễn tản nổi Huyền Lăng Thương hình như rõ ràng những lời nó nói Vì vậy môi đỏ mỏ mở ra liền mở miệng hỏi như vậy Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói ra lời này Trên mặt đồng nhạc nhạc vốn đang khốn khổ cầu khẩn Đầu tiên là sườn sốt trong lòng rất ngạc nhiên. Nam nhân này thật thông minh. Khó trách có thể lên làm vua của một nước. Ngay cả những lời mà người bình thường không thể nghe ra thì đều có thể hiểu được. Trong lòng động đong nhạt nhạt phục hồi tinh thần lại liền lập tức gật đầu như tỏi. Đúng vậy, đúng vậy, sắp chết đói rồi, kiếm gì cho ta ăn đi nhanh lên một chút. An